Trước Tơ một trận. Nhà họ tôn Rô còn có 1926, Hà nhờ Hà Nhà họ Nờ Nờ đã sau khi vương thu vũ biết chuyện này thì tức giận đến run người cô cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa phải ngay lập tức chia tay với tôn khải nhưng đúng như câu nghĩ hắn không dễ dàng cho qua mọi chuyện như vậy câu ngẫm lại khoảng thời gian đã qua thở dài một tiếng qua kỳ thực tập này nếu không được giữ lại chắc là cô sẽ về quê ở gần ba mẹ còn có thể chăm lo cho họ nữa nếu không thể tìm được cách giải quyết chuyện với tôn khải cô chỉ có thể trở về một thân một mình sống ở nơi đô thị dối ghen này thật sự khó sống yên ổn hơn nữa sau khi về nhà cô vẫn có thể tiếp tục làm giáo viên đồng thời chăm sóc ba mẹ thanh ti lắc đầu không được cô giáo tiểu vương em và các bạn học phải làm sao bây giờ chúng em đều rất thích cô cô xoa đầu thanh ti cô cũng rất thích các con nếu sau này cô rời đi thì cũng là do bất đắc di thôi mà không ai muốn phải chịu cảnh nước chảy bèo trôi ai chẳng muốn nắm vững vận mệnh của mình trong tay nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh và may mắn được như vậy Thanh Ti kéo tay cô, hoảng hốt, hoảng giao vương, kéo cô, cô cô đ ừ n g đi. cô đừng sợ, cảm h ú giúp n con g g cô sẽ i i kia, hại quyết xấu gây đến ta tổn chú xác chú cô. cô không sẽ để Ừ, ả ơn con nhưng chuyện này là chuyện riêng của cô c ô u nghĩ cô có thể giải quyết được sao cô có thể để một đứa trẻ lại vì mình mà mạo hiểm chuyện thanh t i giúp cô đổi tôn khải đi hồi sáng đã rất nguy hiểm rồi nhạc thính phong không nói gì cậu một mực quan sát biểu hiện của cô giáo vương thấy cô thật sự không hề giả bộ nhạc thính phong cân nhắc có thể sẽ giúp đỡ cô ấy một chút không biết chừng có thể theo lời thanh ti h tắc hợp cô ấy và chú trần chẳng mấy chốc đã tới nơi ở của vương thu vũ cô xuống xe rồi nói lời tạm biệt với ba đứa trẻ mau về nhà đi hôm nay rất cảm ơn các em vẫy tay tạm biệt chờ xe rời đi rồi cô mới trở về phòng nơi cô đang ở là một tầng hầm tuy đây là nơi tiện nghi nhất khu này nhưng với năng lực của cô hiện giờ phải sống ở một nơi như vậy quả thật có chút miễn cưỡng xe đi được một đoạn nhạc thính phong bảo dừng xe rồi nhờ lộ tu triệt gọi một vệ sĩ ở lại tôi cảm thấy đêm nay sẽ xảy ra chuyện không hay anh cứ ở đây đến nửa đêm đi tôi sẽ trả thêm tiền lộ tu triệt vừa nghe vậy thì vội nói người của tớ tiền để tớ trả rồi quay sang vệ sĩ anh đi đi nhớ canh chừng cẩn thận nếu bạn trai của cô giáo vương đến gây dối thì cứ đánh cho hắn một trận vâng thiếu g i a tôi đi đây lộ tu triệt hỏi nhạc thính phong cậu cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện ư nhạc thính phong nói cái tên tôn khải kia giờ này nhất định đã ra khỏi đồn cảnh sát rồi cậu nói xem hắn ta có thể không tìm đến nhà cô giáo vương để gây phiền phức sao Trước Trước g ặ p tờ đửa cờ mờ y tên i t rú sa một khi cảnh sát điều tra được rõ ràng mọi chuyện thì sẽ thả tôn khải ra dẫu sao bọn họ cũng không có quyền giam giữ một công dân bình thường không phạm tội gì lộ tu triệt gật đầu tên cặn bã kia nhất định sẽ được thả ra nhưng tớ h có một thắc mắc mà vẫn chưa dám hỏi cô giáo vương tốt như vậy làm sao có thể coi trọng tên đó chứ nhạc thính phong và thanh ti đều im lặng thanh ti gãi gãi đầu không hiểu nhạc thính phong thở dài điều kiện gia đình cô giáo vương không tốt cậu cũng nghe thấy rồi đấy cô ấy một mình đi học vì muốn có sinh hoạt phí nên mới phải đi làm thêm để kiếm tiền mong muốn giảm áp lực cho gia đình bên cạnh không có người thân chắc chắn rất vất vả hẳn là cô ấy muốn tìm một người có thể dựa vào lộ tu triệt sùng bái nhìn nhạc thính phong nói lao đại cậu quá lợi hại rồi sao ngay cả chuyện này cậu cũng có thể hiểu vậy không phải tớ lợi hại mà là cậu quá ngu ngốc việc này mà còn cần phải nghĩ sao nhưng thật không ngờ cô ấy lại gặp phải tên cặn bã đến vậy tuy thanh ti nghe xong thấy mơ mơ màng màng nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc gật đầu nhạc thính phong cảm thấy lúc trước cô giáo vương giao du với người bạn trai tôn khải này cũng là vì tuổi còn quá trẻ nên mới dễ dàng bị lừa gạt nhận thức không rõ ràng thanh ti nói cô giáo vương thật đáng thương cả nhà chú xấu xa kia đều xấu cả nhạc thính phong nhân cơ hội này dạy dỗ thanh t i thanh t i em xem đó về sau đến khi trưởng thành rồi không được dễ dàng tin tưởng đàn ông con trai bên ngoài biết chưa em đơn thuần thế này rất dễ bị lừa gạt nhớ đâu giống như cô giáo vương gặp phải một người xấu như tôn khải em xem sẽ đáng sợ thế nào chứ thanh t i liên tục gật đầu vâng em nhớ rồi về sau em chỉ tin tưởng vào ba b á c còn cả anh thính phong nữa nhạc thính phong xoa đầu thanh ti đúng không tin người khác lộ tu triệt vội nói còn anh còn anh thì sao thanh ti có tin anh không thanh ti hỏi anh thính phong anh có muốn em tin tưởng anh ấy không nhạc thính phong liếc mắt nhìn lộ tu triệt cậu ta vẫn nghe quên đi thì hơn vâng vậy thì em sẽ không tin anh ấy lộ tu triệt ồn ào này này nhạc thính phong cậu không thể như vậy được làm sao ngay cả tớ cũng không đáng tin chứ tớ thành thật lại đáng tin cậy thế này mà cậu lại không cho thanh ti tin tớ nhạc thính phong mỉm cười đối với cậu ta cần phải chọn lọc mà tin tưởng chứ không phải tin tưởng hoàn toàn thanh ti nghi hoặc hỏi lại vậy thì khi nào em nên tin khi nào không nên tin anh ấy đây anh sẽ nói cho em biết sau lộ tu triệt trừng mắt với nhạc thính phong ừ đừng tưởng cậu không biết chút tư tâm này của cậu ta cậu ta muốn thanh ti đ ể phòng tất cả những người có giới tính nam xung quanh cô bé về đến nhà sau khi ăn cơm xong du rực đưa cho nhạc thính phong tài liệu đã điều tra về tôn khải nhạc thính phong vừa xem vừa nhữ mày 4. t r ư ơ n g một n n chín t nuôi dựa nở dê một hai hoa từ nhỏ tôn khải đã có tính ăn cắp v ậ t đồ dùng của bạn bè càng lớn tính xấu này ngày càng nghiêm trọng tôn khải thông đồng cùng mấy tên lưu manh trộm tiền và đồ quý giá của bạn bè trong lớp rồi đem bán sau khi bị phát giác tôn khải bị nhà trường đổi học từ đó hắn cũng không đi học nữa về sau hắn đi móc túi trộm xe đạp đã vài lần phải vào đồn cảnh sát nhưng do tội không quá n g h i ệ m trọng nên không bao lâu sau cũng được thả ra ngoài nhạc thính phong lắc đầu cô giáo vương tuy rằng lúc trước còn trẻ nhưng mắt nhìn người quả thực là không tốt chút nào tôn khải thấy cô đơn thuần lương thiên nên mới hạ quyết tâm lợi dụng cô ấy cũng may cô giáo vương là người sống nguyên tắc nên không bị tôn khải làm tổn hại quá nhiều nhạc thính phong nhịn không được nói điều kiện gia đình đó cũng không tệ sao lại có thể nuôi ra loại người như tôn khải chứ du d ự c nói đều do ba mẹ hắn mà ra thôi bọn họ đều là người tham lam luôn nghĩ tới lợi ích của mình lợi dụng người khác qua thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ khiến con cái hình thành tật xấu không thể thay đổi được nhạc thính phong lắc đầu nhưng mà dạng phụ huynh tiểu này cũng không phải là hiếm gặp có đứa bé đánh con nhà người khác ba mẹ không những không dạy dỗ con cái mình mà còn có thể vui vẻ nói con nhà mình sau này ra ngoài sẽ không bị bắt nạt quả nhiên ba mẹ tôn khải một mặt xem thường cô giáo vương nhưng lại khẩn trương muốn giữ lấy cô không tha thậm chí còn dùng cả mấy thủ đoạn xấu xa như vậy là do con trai bọn họ quá kém cỏi không có cô gái nào chịu gả cho hắn thật đúng là nuôi ra một thai họa du dừng hỏi nhóc con giờ cháu t i n h sao hôm nay chú cho người đi hỏi thì chiều nay hắn đã được thả khỏi đồn cảnh sát rồi mặc dù hắn ta có tiền án nhưng mà lần này hắn ta cũng không trộm cắp cũng không bắt cóc trẻ con không có chứng cứ cảnh sát chỉ có thể thả người ra thôi vâng cháu cũng đoán được xem ra tiếp theo tên này sẽ đi tìm cô giáo chủ nhiệm của thanh t i để gây phiền thoái nhạc thính phong gật đầu hôm nay chúng cháu thuận đường đưa cô giáo vương về đã bố trí một vệ sĩ của lộ tu triệt ở lại rồi du rực cười nói không tồi chuyện của cô chủ nhiệm lớp thanh ti lần này dường như cháu đã phá lệ quan tâm tới hơi nhiều rồi nhóc con không phải cháu giấu chu chuyện gì đó chứ nhạc thính phong nhún vai không có cháu có việc gì có thể qua mắt nổi chú sao trong lòng cậu vô cùng đắc ý nếu chuyện này mà thuận lợi xem ra chú còn phải cảm ơn cháu và t h a n h ti ấy chứ du rực gõ hai cái lên đầu nhạc thính phong loại côn đồ như tên này tương đối khó giải quyết chúng giống như rồi bọ vậy cháu đuổi một cái nó bay đi cháu không đuổi nó lại bay lại rất phiền phức nhạc thính phong hỏi vậy chú thấy nên xử lý thế nào cho tốt đạn c h ư ơ một nghìn chín trăm hai mươi chín chu vơ y cha u c q n ở dê chơi tâm nha nở du rực hỏi cậu cháu m u ố n c h ú giúp xử lý nhanh chuyện này sao nhạc thính phong cười cười cũng không phải là giúp cháu chủ yếu là giúp thanh ti lần đầu tiên cháu thấy em ấy yêu quý một cô giáo như vậy cháu cảm thấy nếu cô giáo vương mà rời đi thì thanh ti sẽ rất đau lòng du rực vỗ đầu cậu thằng nhóc thông minh này có phải cháu quan tâm con gái chú không đấy đương nhiên là không phải cháu nói với c h ú chuyện này không cần cháu nhờ hẳn là chú cũng sẽ ra tay người thương thanh ti nhất không phải là chú thì là ai nhạc thính phong hiện giờ khôn ngoan hơn biết khi nào cần phải vớt mông ngựa thang nhóc tối dám chơi tâm nhãn với chú à nhạc thính phong nội nói chú du cháu đâu dám chơi tâm nhãn với chú du d ự c lại cốc đầu nhạc thính phong rồi mới nói hắn chưa gây ra chuyện gì lớn lớn gì muốn chỉnh hắn không hề khó nhưng cũng không phải chuyện đơn giản nhạc thính phong gật đầu tuy du dực không nói sẽ giải quyết chuyện của tôn khải như thế nào nhưng cậu cảm thấy chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc nên cũng không hỏi nhiều nữa tuy nhiên cậu vẫn nghĩ bản thân cũng nên làm chút gì đó bốn hai giờ sáng nhạc thính phong bị điện thoại đánh thức là lộ tu triệt gọi đến alo chuyện gì lộ tu triệt kích động nói thính phong nghe tớ nói này tên khốn tôn khải kia thật sự đi tìm cô giáo vương để gây phiền thoái hắn muốn kệ cửa nhà cô giáo vương nhưng bị vệ sĩ của tớ phát hiện đánh hắn chạy đi rồi đi là tốt rồi tên đó rất kém cỏi vệ sĩ mới đánh hai quyền hắn đã chạy luôn rồi tớ có nên gọi vệ sĩ về không nhạc thính phong vừa nghe vậy thì vội nói đừng nhất định không được để cho anh ta về tiếp tục canh chừng cậu gọi thêm vài người nữa tới đi sao thế sao phải cử thêm nhiều người qua làm gì lộ tu triệt hoàn toàn không hiểu nhạc thính phong nói tên đó bỏ chạy dễ dàng như vậy phỏng chừng là hắn ta đi tìm mấy tên bằng hữu côn đồ rồi sẽ quay trở lại cậu mau gọi thêm người tới nếu không sẽ không kịp được được tớ lập tức gọi người lộ tu triệt vội vàng c ú p máy sau đó quả nhiên không ngoài dự đoán của nhạc thính phong tôn khải gọi một đám côn đồ tới đánh người vệ sĩ kia một trận mấy vệ sĩ đến sau vừa tới thấy cảnh ấy toàn bộ đều gia nhập chiến đấu bọn họ đều đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mấy tên côn đồ này sao có thể là đối thủ của bọn họ được không được bao lâu tất cả đều bị đánh gục trên đất làm thành một đ ú ố n g một n g h chín trăm ba mươi đây không pha ý uy hỉ hệ vờ nhhe cả đám nằm bê bết như bùn liên tục kêu la thảm thiết bảo vệ ghé vào cửa kính hỏi lộ tu triệt đang ngồi xem kịch vui thiếu ra giờ phải làm sao ạ hơn nửa đêm lộ tu triệt hưng phấn đến nỗi không thể ngủ tiếp được nữa liền đi theo bọn họ tới đây trận hôn chiến vừa rồi càng khiến cậu thêm hưng phấn nếu không phải người của cậu sợ cậu bị thương thì cậu đã sớm nhảy xuống rồi lộ tu triệt nhảy xuống xe tới trước mặt tôn khải chân đặt lên bàn tay hắn ta cười nói nói cho mày biết về sau đừng đến q u ấ y g i y cô giáo vương nữa bằng không đến chết mày cũng không biết mình chết thế nào tôn khải ôm lấy cánh tay t ê u la van xin không ngừng không dám tôi không dám nữa không dám nữa đâu hắn không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà vương thu vũ đã tìm được một chỗ dựa vững chắc đến như vậy tên tiểu tử này nhất định là công tử con nhà giàu mới có thể sai khiến được đám người thân thủ vô cùng lợi hại kia hắn biết mình xui xẹo nhưng vẫn không cam lòng hắn nhớ tới con bé sáng nay đứng ra che chở cho vương thu vũ khiến hắn bị đưa vào đồn cảnh sát lộ tu t i ệ t túi người cười nói ai trả tốt nhất mày đừng có nghĩ một đ ằ n g làm một nghèo tao khuyên mày một câu chuyện hôm nay chấm dứt ở đây mày tiếp tục cuộc sống của mày không được đến tìm cô giáo vương nữa bằng không mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu lộ tu triệt có ý tốt muốn nhắc nhở tôn khải còn việc hắn có nghe lọt hay không thì cậu không biết vân g vân g tất cả những gì thiếu ra nói tôi đều nhớ kỹ tuyệt đối sẽ không tái phạm tôi sẽ không đến tìm vương thu vũ nữa nếu tôi còn dám thì tôi bước ra cửa sẽ bị xe đâm chết lộ tu triệt buông tôn khải ra cút đi đêm nay người của tao sẽ canh giữ ở đây nếu mày còn dám đến sẽ không dễ dàng rời đi thế này đâu tôn khải cùng đám côn đồ l i ễ u d i ễ u rời đi vệ sĩ hỏi thiếu gia giờ chúng tôi có cần phải ở lại đây không lộ tu triệt nghĩ rồi nói giữ lại hai người đi còn lại trở về tuy rằng bọn chúng đã bị đánh cho thê thảm nhưng vẫn cần phải đề phòng quả nhiên đám người tôn khải cũng để lại một tên tham thính thấy hai vệ sĩ của lộ tu triệt vẫn ở lại bọn chúng mới thực sự hết hy vọng hoàn toàn rời đi cả đám bọn chúng đều bị thương tôn khải bị gãy tay phải b ỏ b ộ n hắn vô cùng tức giận luôn miệng mắng chửi người khác đám bạn bè của hắn đều nói rằng hắn quá đen đủi vừa bị bạn gái bỏ vừa phải vào đồn cảnh sát giờ còn bị đánh cho một trận thê thảm một tên trong đám nói làm sao bây giờ hiện giờ không động được vào con đàn bà kia nữa mày có từ bỏ không nếu tao là mày nhất định sẽ không nuốt trôi cục tức này đâu chương một n g h chín t t ô i ý hôm qua em đi c ưu người tao nghĩ nên quên đi thì hơn mày xem đám người vừa tới đi bọn họ là người bình thường sao mấy chiếc xe chở bọn họ tới mỗi cái đều phải có giá vài trăm vạn tên nhóc đó không phải là loại bình thường đâu chắc chắn là đại thiếu g i a nhà có tiền còn chúng ta thì sao chẳng qua chỉ là mấy thằng đầu đường xó chợ làm sao có thể so sánh được với mấy kẻ có tiền kia chứ đúng vậy chúng ta là một đám côn đồ làm người hầu cho người ta còn không được cục tức này mày nuốt xuống đi thôi còn con bé kia thì mày cũng đừng suy nghĩ nữa đáng tiếc là còn chưa kịp ngủ với nó bằng không cũng có thể cam lòng rồi không phải sao những lời đó rõ ràng là thêm dầu vào lửa tôn khải bị kích thích thì càng thêm căm thức x o n g cái gì mà x o n g chứ tao mà phải chịu nhìn sao con tiện nhân kia nghĩ là tìm được vài đứa trẻ danh là có thể bảo vệ nó sao ừ để tao xem xem chúng nó có thể bảo vệ cô ta trong bao lâu hắn vốn đang đệ nặng một bụng lửa giận hôm qua bị bắt vào đồn cảnh sát hôm nay lại bị đánh cho một trận làm sao hắn có thể từ bỏ ý đồ chứ tôn khải nhìn mấy gã bạn bè của mình nói về sau mỗi ngày tao sẽ đều theo dõi cô ta tao không tin là không có cơ hội đến lúc đ ó tất cả chúng mày đều có phần bọn chúng nhìn nhau trong mắt chứa đầy vẻ hưng phấn thằng ngu này người ta là sinh viên đại học là bạn gái cũ của mày mày xác định cho bọn tao ngủ với nó hả tôn khải khinh thường nói có cái gì mà không được chứ nó dám đối xử với tao như thế thì đừng trách tao vô tình vô nghĩa bọn mày hẳn cũng chưa từng được chơi qua một con nhỏ ngon lành như thế đúng không nói gì thì nói nó chỉ là một con nha đầu từ nông thôn tới có chơi chết nó thì người trong nhà nó cũng không hề hay biết đâu tôn khải vừa nói xong tất cả những tên còn lại đều âm thầm suy nghĩ muốn tìm cách gợi ý cho tôn khải sáu bởi vì nửa đêm có chuyện nên lộ tu triệt chỉ ngủ được có vài tiếng sau khi về cũng chưa nằm được bao lâu thì trời đã vì vậy mà trong tiết tiếng anh đầu tiên cậu ngủ gà ngủ gật bị thầy giáo chu chủ nhiệm lớp bắt đường dậy trả lời vài câu cuối cùng thầy giáo chu quyết định bắt cậu đứng nghe giảng luôn kết quả là lộ tu triệt vẫn không tình được thậm chí vừa đứng vừa ngủ luôn sau khi giảng bài xong thầy giáo chu xuống dưới lớp tới chỗ ngồi của bọn họ hỏi lộ tu triệt dậy mau em nói cho thầy nghe đêm qua em làm gì mà không ngủ lộ tu triệt ngáp dài một cái thầy ơi em có nói lý do thầy cũng không tin đâu thầy giáo chu mỉm cười lý do gì đây không lẽ em muốn nói là tối qua em đi giải cứu trái đất à? lộ tu triệt còn vô cùng nghiêm túc nói lý do mà thầy nói cũng không đặc biệt lắm nhưng mà hôm qua em thật sự đã đi cứu người em đã thành công giải cứu một cô gái bị lưu manh trên đường q u ấ y dày thầy giáo chu cười hỏi chuyện này là thật hay đùa đó nhóc lộ tu triệt gật đầu là sự thật tạ em không nói dối đâu tối hôm qua em thật sự đã đi cứu người nhưng mà em nghĩ là hẳn là thầy vẫn chưa tin tưởng em đúng không nhưng cậu không ngờ được rằng thầy giáo chu lại nói thầy tin em nhưng mà về sau em không được làm vậy nữa tiếng anh của em rất tốt nhưng em cũng không được vì thế mà kiêu ngạo học tập không phải là chuyện nhất thời mà là một quá trình tích lũy mỗi ngày em đều phải cố gắng hiểu không thầy giáo thầy thật sự tin em sao thầy thật sự tin em ư lộ tu triệt kinh ngạc lúc cậu nói ra chuyện này cũng không trông đợi thầy giáo chu sẽ tin tưởng mình không n g ờ thầy ấy lại tin tưởng c h ư ơ t chín t r ă a mươi chú trân phong chu đưa bo nở còn tơ ý chừa nở dê đi chu thầy giáo chu cười nói tin là tin thôi làm gì có cái gì gọi là tin thật với tin giả chứ nhưng mà vì em ngủ gật trong lớp em sẽ phải chép lại từ mới của bài học hôm nay mười lần rồi dùng những từ đơn đó để đặt câu lộ tu triệt liên tục gật đầu vâng em biết rồi ạ cảm ơn thầy giáo lý do vớ vẩn như vậy nếu đổi lại là một giáo viên khác thì nhất định sẽ đuổi cậu ra khỏi lớp luôn nhưng mà thầy giáo chu lại không hề hỏi nhiều mà đã cười nói rằng thầy tin tưởng cậu sự sung kính đối với thầy giáo chu của lộ tu triệt lại tăng thêm vài phần sau khi tan học lộ tu triệt ngay lập tức trượt xuống nằm bẹp xuống bàn má phải của cậu áp vào mặt bàn đến nỗi biến dạng nhắc thính phong tớ nghĩ là tên tôn khải sẽ không bỏ qua chuyện này đâu tối hôm qua hắn chịu chút giáo huấn như vậy cùng lắm là sẽ chỉ biết điều được vài ngày thôi tớ cảm thấy tên này là một kẻ vô cùng dối trá tớ biết hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu nhưng mà không sao đâu chú du đã đồng ý là sẽ ra tay rồi tôn khải là một kẻ tiểu nhân trên đời này đối phó với những tên tiểu nhân còn khó hơn đối với kẻ ác nếu hắn có thể vì bị đánh một lần đã ngoan ngoan thì đúng là chuyện lạ thật sao thế thì tốt quá có chú du ra tay thì mấy tên kia nhất định sẽ bị quét sạch lộ tu triệt nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi nhưng mà thanh ti định khi nào thì mới tiếp tục làm bà mối đây sau khi đuổi tôn khải đi sao chuyện này đối với chuyện này nhạc thính phong cũng đã có tính toán riêng của mình giữa trưa tan học về đến nhà bọn trẻ kinh ngạc khi thấy trần phong đang ở đó lần này anh mang tới cho thanh ti ít trứng vịt muối còn có một ít cậu k ỷ thậm chí còn mang tới cả một gốc nhân sâm tự nhiên người nhà họ hạ làm sao chịu nhận chứ mấy thứ như trứng vịt muối hay cậu k ỷ thì không nói còn gốc nhân sâm tự nhiên kia rất quý giá đối với họ những đồ này không đáng kể gì nhưng đối với nhà họ trần thì hoàn toàn không giống như vậy trần phong nói sức khỏe của người lớn trong nhà anh rất tốt không cần phải tẩm bổ gì nhiều vì vậy mới mang tới để ông bà hạ và tiểu gái bồi bổ sức khỏe tiểu gái nói với anh mấy thứ này tôi không thể nhận được nếu cậu không mang đi thì cứ ở đây đ ợ i đến khi du d ự c về nhà nếu anh ấy đồng ý nhận thì tôi sẽ nhận cậu không được đi đâu đấy n h ạ c thính phong thấy trần phong thì ý tưởng trong đầu kia lập tức xuất hiện trần phong sốt ruột muốn chạy lại bị nhạc thính phong ngăn lại cậu nói chú trần phong tới đúng lúc quá ăn cơm c h ư a xong chú đưa bọn cháu đi học nhé tiểu ái vội nói chú trần phong của các con còn phải đi làm làm sao có thể đưa các con đi học được để mẹ đưa hai đứa đi học nhé nhạc thính phong nháy mắt với thanh thi cô bé vội tiếp lời chú trần phong chú đưa bọn con đi học đi mà để mẹ con ở nhà trông em trai trần phong rất thích hai đứa bé thân thiết với mình anh cười được để chú đưa hai đứa đi học vì thế lần đầu tiên trần phong ở lại nhà họ hạ ăn một bữa cơm trong bữa cơm nhạc thính phong nhìn thanh ti mỉm cười đầy thâm ý nhạc thính phong gọi điện thoại báo cho lộ tu triệt không cần tới đón sau đó cùng thanh ti ngồi lên xe dịp của trần phong trên xe nhạc thính phong hỏi anh chú trần phong bình thường công việc của chú có bận rộn không ạ thời điểm cuối tháng và đầu tháng thì bận còn những lúc khác thì rảnh rỗi hơn nhạc thính phong gật đầu có thời gian thì tốt rồi t r ư chú trần phong b ù ổ y triều chu tơ y đo n ở bo n ở cha u n h e thanh t i không hiểu sao nhạc thính phong lại hỏi chuyện này nhưng hôm nay chú trần phong đưa bọn họ tới trường như vậy liệu chú ấy có thể gặp mặt cô giáo tiểu vương không đây thanh t i thầm nghĩ hy vọng là có thể may mắn gặp được cô giáo tiểu vương ở cổng trường xe dừng lại trước cổng trường tiểu học lúc này có không ít phụ huynh học sinh đưa con đến trường thanh thi không thấy cô giáo vương nên cố nán lại một hồi lâu rồi mới xuống xe cô bé không vui lắm cái miệng nhỏ nhắn chu lên cô giáo tiểu vương cô ở đâu mau đến đây đi mà suy nghĩ trong lòng nhạc thính phong cũng không khác thanh thi tuy rằng không gặp được thì đúng là có chút t i ế c nối nhưng mà cũng đâu có cách nào có thể cô giáo vương đã tới trường cũng có thể cô ấy còn chưa tới ngay cả nhạc thính phong cũng muốn nán lại thêm một lúc nhưng cũng không thể giữ lấy trần phong không cho chú ấy đi được nhạc thính phong rất nhanh đã nảy ra một chủ ý khác cậu nói chú t r ầ n phong hôm nay chú có bận không ạ trần phong gật đầu hôm nay chú không bận nhạc thính phong làm ra vẻ khó xử do dự một lúc rồi mới nói vậy chiều nay chú có thể đến đón bọn cháu tan học không ạ thanh thi lúc này lập tức hiểu ra ý của nhạc thính phong buổi chiều tan học thì nhất định cô giáo tiểu vương sẽ dẫn cô bé đứng đợi ở cổng trường thế này thì tốt rồi quá tốt rồi để chú trần phong tới đón bọn họ thì không phải là chú ấy sẽ gặp được cô giáo tiểu vương sao trần phong cảm thấy hơi kỳ lạ hôm nay đúng dịp nên mới đưa hai đứa tới trường nhưng sao khi tan học hai đứa cũng muốn mình đến đón vậy nhỉ thính phong có phải các cháu gặp chuyện gì không nhạc thính phong lắc đầu không ạ nếu chú có việc bận thì không sao đâu ạ trần phong thấy trên mặt nhạc thính phong và thanh ti đều lộ ra vẻ thất vọng thì vội lắc đầu không không chú không phải có ý này chiều nay chú sẽ đến đón các cháu nhưng mà các cháu thật sự không có chuyện gì khác đó chứ nhạc thính phong nói có chút chuyện nhỏ thôi ạ lúc trước có lưu manh tới trường học quay dối cô giáo của thanh ti thanh ti giúp cô chủ nhiệm đuổi hắn đi nên cháu mới có chút lo lắng là tên lưu manh đó sẽ quay lại vì vậy cháu mới muốn chú tới đón bọn cháu trần phong vừa nghe vậy thì lập tức nói vậy sao không thành vấn đề chú sẽ tới đón các cháu các cháu đã nói chuyện này cho người lớn trong nhà chưa nhạc thính phong gật đầu cháu đã nói chuyện này với chú dù rồi nhưng mà cháu cũng không biết tên lưu manh kia có đến nữa hay không cháu sợ hắn ta trả thù dù sao lúc ấy thanh ti c ó n ó i rằng hắn ta là kẻ buôn người nên cháu sợ hắn sẽ ghi hận trong lòng thanh ti vội phụ h ò a theo hơn nữa ba cháu rất bận rộn cháu muốn ba tới đón nhưng ba cũng không có thời gian trần phong cười nói được không thành vấn đề mấy ngày nay chú cũng đúng lúc không quá bận nếu có kẻ nào dám động tới thanh ti nhà chúng ta chú sẽ giao hấn hắn ta giúp cháu thanh ti và nhạc thính phong cùng đồng thành nói cảm ơn chú trần phong trần phong xoa đầu thanh ti mau vào lớp thôi học tốt n h é thanh ti thanh ti vây tay vâng chú trần phong buổi chiều gặp lại chú nha tạm biệt chú tạm biệt anh thanh ti vào trường rồi trần phong mới đưa nhạc thính phong tới trường sơ chung đối diện trên đường nhạc thính phong nói với anh cảm ơn chú lần này bọn cháu làm phiền chú quá nhưng mà cũng có thể là cháu nghĩ nhiều rồi tên lưu manh kia cũng không chắc sẽ quay trở lại chẳng qua trước đây thanh ti đã hai lần gặp phải bọn buôn người cả hai lần đều suýt chút nữa bị bắt cóc lần nào cũng bị cháu bắt gặp vậy nên trong lòng cháu vẫn có chút sợ hãi từ đầu tới cuối trần phong vẫn không hề nghi ngờ nhạc thính phong ngược lại anh còn vô cùng vui vẻ vì cả hai đứa trẻ đều tin tưởng mình c h ư ơ t chín trăm a mươi một người vô cu n ở z vô cu n ở z tô t ở anh nói thính phong cháu nghĩ vậy không sai đâu nếu không có chuyện gì xảy ra thì đương nhiên là tốt nhưng nhỡ đâu hai đứa các cháu còn nhỏ chuyện này sẽ không xử lý được đâu mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ này suốt ngày gây rắc rối thôi giữa chú và các cháu làm gì có chuyện phiền thoái hay không chứ chú rất sẵn lòng giúp đỡ hai cháu trong lòng nhạc thính phong cảm khái chú trần phong quả thực là một người tốt vừa chính trực vừa giản dị vậy nên cậu cũng muốn cùng với thanh thi tìm cho chú ấy một người vợ thật tốt đến cổng trường sơ trung nhạc thính phong xuống xe đúng lúc gặp được lộ tu triệt vừa đến nhạc thính phong nói với trần phong chú trần phong cháu tới trường rồi chú mau đi làm đi ạ đừng để bị muộn được chú đi đây chiều nay chú lại tới đón hai đứa nhạc thính phong gật đầu nói tạm biệt chú trần phong lộ tu triệt chờ trần phong đóng cửa xe quân dụng rời đi rồi mới hỏi nhạc thính phong sao hôm nay cậu không để tớ đón thế có chút việc thôi chiều nay cậu cũng không cần phải đưa bọn tớ về đâu lộ tu triệt hỏi cậu để chú trần phong tới đón à đúng vậy cậu đang tính toán cái gì thế cậu đừng quan tâm làm gì mấy ngày nay nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn tớ sẽ để chú trần phong đưa đi đón về lộ tu triệt nhức đầu theo sau nhạc thính phong bốn buổi chiều khi tan học nhạc thính phong và thanh ti đều vô cùng chờ mong nhạc thính phong dặn trần phong rằng không cần đến cổng trường sơ chung đón cậu mà cứ đợi cậu ở cổng trường tiểu học của thanh ti là được rồi nhạc thính phong tính toán trong lòng thanh thi và cô giáo tiểu vương phải đứng ở cổng trường khoảng mười lăm phút sau đó chú trần phong đi qua như vậy mới có thời gian để gặp mặt cô giáo vương và tâm sự chứ trần phong vô cùng chu đáo thanh thi còn chưa tan học anh đã sớm đứng đợi ở cổng trường rồi đợi khoảng mười phút thì tiếng chuông báo tan trường mới vang lên sau đó bọn trẻ lần lượt từ trong trường đi ra trần phong đứng trước mũi xe nhìn chằm chằm vào đám trẻ đang đi ra ngoài anh sợ sẽ bỏ q u a mất thanh thi đợi một lúc anh thấy rất nhiều học sinh đã ra ngoài nhưng vẫn chưa thấy thanh thi có lẽ cô bé vẫn chưa ra chờ thêm một lát lại có một đám học sinh nữa đi ra lúc này anh mới nhìn thấy thanh ti được một cô gái trẻ tuổi nắm tay đưa ra có lẽ là giáo viên trong trường trần phong vội chạy qua thanh ti từ xa thanh ti đã thấy trần phong mặc một bộ quân phục màu xanh trông vô cùng nổi bật thanh ti vui vẻ nói chú trần phong chú tới rồi trần phong bước nhanh tới trước mặt thanh ti thanh t i muốn buông tay cô giáo vương để chạy tới nhưng vương thu vũ lại giữ chặt tay cô bé ánh mắt nhìn trần phong có chút đề phòng cô phụ trách bọn trẻ n h ớ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ cho dù là người quen đi chăng nữa thì cũng phải hỏi rõ ràng mới được vương thu vũ hỏi thanh t i con biết người đàn ông này sao thanh t i liên tục gật đầu con biết con biết ạ cô giáo tiểu vương đây là chú trần phong của con chiều nay chú ấy đến đón con và anh trai chú ấy là một người vô cùng vô cùng tốt cả nhà con đều rất thích chú ấy ông bà ngoại của con còn nói hiện giờ người đàn ông như chú trần phong có đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy được đâu vì thế cô không cần phải lo lắng đâu ạ chú ấy không phải là người xấu thanh thi dùng hết khả năng để khen trần phong trước mặt cô giáo vương cô bé hận một nỗi không t h ể biến chú ấy thành một đoá hoa để cô giáo vương có thể thích chú ấy trong nháy mắt luôn t r ư ơ n g một n chín t đế chú trần phong du đỡ cô ra y dâu người ít g lêu trần phong là một người đàn ông xuê xòa tâm tư cũng không quá tinh tế anh chỉ cảm thấy thanh ti thích mình nên vô cùng vui vẻ nhưng mà bị khen đến như vậy thì da mặt cũng nóng lên còn vương thu vũ thì có cảm giác ngược lại thanh ti khen khoa trương thế này khiến cô thấy kỳ lạ cái gì mà đốt đèn lồng cũng khó tìm chứ cái này có chút không tự nhiên cho lắm nhưng khi thấy trần phong mặc quân phục ngũ quan cân đối ánh mắt nghiêm túc vừa nhìn đã biết là một người đàn ông quang minh chính đại sự phòng bị đối với anh cũng giảm đi nhiều vương thu vũ mỉm cười với trần phong chào anh tôi họ vương là cô giáo chủ nhiệm của thanh ti trần phong không biết phải làm sao để tiếp xúc với phụ nữ anh đứng thẳng tư thái giống như báo cáo cùng lãnh đạo đỏ mặt nói cô xin chào tên tôi là trần phong hôm nay tôi tới đón thanh ti tan học hết vương thu vũ nhìn thấy vẻ khẩn trương của trần phong nên ý cười trên mặt lại càng sâu cô cúi đầu nói với thanh ti thanh ti chú con tới đón con rồi vậy cô giáo đi nhé thanh ti vội nắm lấy tay của cô không để cô đi cô giáo tiểu vương đừng đi vội lát nữa chúng em đưa cô về nhà cô tự về không an toàn đâu sao có thể để cô tiểu vương đi được chứ thanh thi và anh thính phong đã cố gắng rất nhiều mới có được cơ hội này sao có thể lãng phí được vương thu vũ do dự nhưng thanh thi ngẩng đầu hỏi trần phong chú trần phong một lát nữa chúng ta có thể đưa cô giáo vương về nhà không ạ có một chú xấu xa rất hay đến quáy dày cô giáo để cô về một mình như thế cháu rất lo lắng trần phong vội gật đầu đương nhiên là được rồi thanh thi còn nghiêm túc quay sang nói với cô giáo vương cô giáo tiểu vương đừng sợ chú trần phong của con vô cùng lợi hại nếu kẻ xấu mà xuất hiện thì chỉ cần một mình chú trần phong cũng có thể xử lý hết một đám trần phong bị khen đến nỗi phát ngượng anh gại gai thai cười nói thanh thi chú không lợi hại đến mức ấy đâu chính ba cháu nói chú trần phong lợi hại mà từ trước tới nay cháu chưa từng nghe bà khen ai bao giờ thậm chí ngay cả bác của cháu đôi khi còn bị bà ghét bỏ kia trần phong đương nhiên biết người bác mà thanh ti vừa nói là ai anh vội xua tay hạ tiên sinh mới là người thật sự lợi hại đó thanh ti thanh ti giữ chặt góc áo t r ầ n phong chú t r ầ n phong chú đừng khiêm tốn ba cháu nói rằng chú lợi hại thì nhất định là chú lợi hại nếu gặp phải cái chú xấu xác kia chú nhất định phải giúp cô giáo tiểu vương dạy dỗ cho chú ta một trận vương thu vũ đứng bên cạnh thấy trần phong được một đứa bé khen đến n ỗ i tay chân luống cuống thì chỉ cảm thấy người đàn ông này thoạt nhìn trong có vẻ nghiêm nghị đ ứ n g đán ai ngờ được tính cách lại đáng yêu như vậy thanh ti sùng bái anh ta như vậy chắc hẳn anh ta thật sự lợi hại rồi nhìn trần phong vương thu vũ lại nhớ tới tôn khải cô thật sự cảm thấy mình trước đây đúng là bị mù mắt còn trẻ không hiểu sự lời chỉ mới vài câu ngọt ngào đường mật là đã cảm thấy ấm áp đang nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên bàn tay cô bị thanh ti n ắ m lấy c ô nghe thấy giọng nói đầy tự hào của thanh ti cô giáo tiểu vương của cháu cũng rất lợi hại đó t r ư ơ một nghìn chín trăm ba mươi sáu tôi con ở chưa kết hôn m à cô giáo tiểu vương vừa tốt nghiệp đã vào trường con dạy cô giáo vừa tốt bụng lại vừa dịu dàng cô giáo trước kia của con tới bây giờ cũng sẽ không đứng ở cổng trường chờ anh trai con tới chỉ có cô giáo tiểu vương là đứng cùng con thôi trần phong nói với vương thu vũ cảm ơn cô giáo vương thanh ti làm phiền cô quá đây đều là nghĩa vụ của tôi mà hơn nữa mấy chuyện này tôi làm cũng chưa tính là gì thật ra thanh ti rất dũng cảm cô bé đã giúp tôi rất nhiều trần phong nhất thời cảm thấy vô cùng hãnh diện nói thanh ti nhà chúng tôi là một cô bé ngoan ngoãn lương thiện không ai không yêu quý cả vương thu vũ gật đầu cô rất đồng tình với lời này của anh vâng đúng vậy trần phong hỏi một chút về tình huống ở trường của thanh t i hai người trò chuyện về t h a n h ti nhưng càng nói lại càng hàn huyên tâm sự nhiều hơn thanh t i vô cùng biết điều mà ngậm chặt miệng không nói gì cô bé giống như người lớn trộm thở dài một hơi hai người này rốt cuộc cũng có thể nói chuyện với nhau rồi bằng không để một mình cô bé đứng đó lôi kéo hai người nói chuyện phiếm thì quá cố sức rồi một lúc sau vương thu vũ hỏi trần phong anh trần đối xử với thanh ti tốt như vậy hẳn là rất yêu trẻ con đúng không đứa nhỏ nhà anh giờ hẳn cũng đã vài tuổi rồi cháu đã đi học chưa anh trần phong đỏ mặt một lúc lâu m ớ i nói tôi tôi vẫn chưa kết hôn vương thu vũ nhất thời cũng xấu hổ đến đỏ cả mặt vội nói xin lỗi anh xin lỗi trần phong cười cười không sao đâu thanh ti bước ra vỗ vỗ tay trần phong an ủi anh chú trần phong không cần phải ngượng ngùng đâu cô giáo tiểu vương của cháu giờ cũng chưa kết hôn người chưa kết hôn bây giờ rất nhiều mà những lời này càng khiến hai người đỏ mặt hơn nữa có cảm giác như cô bé đang t á c hợp cho họ vậy không khí lập tức càng trở nên ngượng ngùng thanh ti đỏ mắt chết rồi hình như nói sai mất rồi phải làm sao bây giờ đ ỗ n g nhiên thấy nhạc thính phong từ bên kia đường chạy sang gương mặt cô bé lộ rõ sự vui vẻ anh anh tới rồi sao hôm nay anh tan học m u ộ n vậy nhạc thính phong thở gấp nói thầy giáo số học dạy quá giờ để mọi người phải chờ lâu rồi bọn họ không ai nghi ngờ lời này của cậu trần phong lo lắng nói không sao đâu cũng không đợi lâu lắm sớm biết thế thì chú đã qua đón cháu rồi về sau khi sang đường đừng chạy nhanh như thế trên đường đông xe cộ chúng ta đợi thêm một chút là được rồi cháu phải chú ý an toàn lời này của trần phong khiến vương thu vũ liếc nhìn anh thêm một cái nhạc thính phong gật đầu vâng cháu nhớ rồi trần phong nắm tay thanh ti đi thôi chúng ta lên xe nào anh phối hợp với bước chân thanh ti đi rất chậm vương thu vũ theo sau nhìn thấy bước chân của trần phong không được tự nhiên lắm nhưng phải nhìn thật kỹ mới nhận ra được nhạc thính phong ở bên cạnh một mực quan sát ánh mắt của vương thu vũ nếu trên mặt cô lộ ra một k i a ghét bỏ nào thì nhạc thính phong cũng sẽ không giới thiệu cô cho trần phong nữa nhưng trên gương mặt vương thu vũ không hề lộ ra một chút á c ý nào điều này khiến nhạc thính phong yên tâm vậy là được rồi kế tiếp bọn họ chỉ cần cố gắng tác hợp là được thật ra cậu đã sớm tới đây rồi nhưng từ bên kia đường cậu thấy trần phong và vương thu vũ đang nói chuyện khá vui vẻ nên cậu cố ý nán lại một chút đợi đến khi không khí xuất hiện chút bất thường thì cậu mới xuất hiện thanh thi và nhạc thính phong vô cùng ăn ý ngồi xuống ghế sau vương thu v ư u cờ hờ ỉ có thể ngồi ở ghế phụ cạnh người lái thanh ti nói với trần phong chú trần phong chúng ta đưa cô giáo tiểu vương về nhà trước n h a bốn ư ơ n g một n g n c r ă a mươi b o nở ho có con nở qua lại vơ ý n h a u không trần phong gật đầu hỏi cô giáo vương nhà cô ở đâu vậy vương thu vũ vội nói ra một địa chỉ dọc đường đi vì có nhạc thính phong và thanh ti nên không khí trong xe rất vui không có cảm giác ngượng ngùng khó xử trên đường đi mọi lời nói của nhạc thính phong đều n g ầ m chỉ ra rằng trần phong rất tốt từ khi dì tiểu ái sinh tiểu trạng trần phong rất hay đưa đồ ăn tới còn có chuyện trần phong rất thiện lương lại còn hiếu thảo với cha mẹ v v điều này không khiến người ta cảm thấy như cố tình khen trước mặt người khác nhưng vẫn khiến người ta ghi nhớ trong lòng đến nơi vương thu vũ xuống xe nói với bọn họ cảm ơn các em đã đưa cô về anh trần ngại quá làm phiền anh rồi trần phong bội nói không sao không sao cô giáo vương đừng khách sáo như vậy thanh ti liên tục gật đầu đúng vậy cô giáo tiểu vương cô đừng khách sáo với chúng con như thế về sau nếu cô có chuyện gì phiền toái đều có thể nói với chúng con mà à mà nói với chú trần phong cũng được ạ chú ấy là người lớn lại lợi hại như thế chú ấy sẽ giúp cô được nhiều chuyện hơn đó trần phong cũng không nghĩ gì nhiều gật đầu đúng vậy cô giáo vương nếu có chuyện gì phiền toái thì đều có thể tìm tôi vương thu vũ không khỏi đỏ bừng hai má tìm anh ấy sao làm sao mà được chứ bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà vương thu vũ hàm hồ cho qua vây tay tạm biệt bọn họ thanh ti gọi tạm biệt cô giáo b u ổ i tối cô cố gắng đừng ra ngoài nhà vương thu vũ mỉm cười gật đầu được cô nhớ rồi các con mau về nhà thôi trong s á t chiều mùa hạ vóng hình của cô gái trở nên vô cùng rực rỡ dịu dàng khiến trần phong không nhịn được mà cố nhìn thêm một chút sau đó mới n g ự a n g n ù n g quay đi một màn này đúng lúc bị nhạc thính phong nhìn thấy cậu sơ sớm mũi xem ra chuyện lần này sẽ nhanh chóng thành công trên đường về nhà thanh t i một mực kể chuyện về cô giáo tiểu vương của mình cho trần phong nghe nói đến tôn khải thanh t i thở dài bày ra bộ dạng như người lớn nói cô giáo tiểu vương của cháu cái gì cũng tốt nhưng mà mắt nhìn người lại kém chú xấu xa kia tệ bạc như vậy làm sao trước đây cô ấy lại đồng ý kết bạn với chú ta chứ chú xấu xa đó thậm chí còn càng ngày càng quá đáng cô giáo tiểu vương là bạn gái tốt như thế mà chú đó còn bắt nạt cô ấy trần phong không biết hai đứa trẻ có chủ ý gì anh nghe thấy nhiều chuyện như vậy về vương thu vũ nên mới nhịn không được mà hỏi một vậy vậy bọn họ hiện giờ còn qua lại với nhau không thanh ti nhanh nhỏ nói cô giáo tiểu vương đã chia tay với chú đó nhưng mà chú đó vẫn cố tình dây dưa với cô giáo tiểu vương nhạc thính phong nói thêm tối hôm qua chú đó còn đến g â y rối may mà cháu đã nhờ lộ tu triệt để một vệ sĩ của cậu ta ở lại đó nên mới không xảy ra chuyện gì bằng không cô giáo vương đã gặp chuyện không may rồi vẻ mặt của thanh ti trở nên đau khổ cô giáo tiểu vương thật đáng thương cô ấy kể cho cháu nghe rằng nếu thật sự không thể chia tay với chú kia thì cô ấy sẽ phải về quê cũ nhưng nếu cô ấy phải đi thì cháu sẽ rất buồn nhạc thính phong thở dài xoa xoa đầu thanh ti rồi lại nói với trần phong thật ra cháu cũng có thể hiểu được về chuyện của cô giáo vương cô ấy tứ cô vô thân không nơi nương tựa ở thủ đô lúc trước cô ấy đồng ý với tên tôn khải kia cũng là do một thân một mình ở thành phố nên gặp phải quá nhiều c h ắ c trở muốn có một bờ vai để nương tựa và giấm mà nương có tựa t bờ vai và rửa để hai ô i Trước y c h u bờ tờ hai nhờ. Hai đứa trẻ người sướng kẻ h o a nói đến mức trong đầu trần phong tất cả đều là những chuyện của vương thu vũ trần phong nhớ lại gương mặt của vương thu vũ cô không quá xinh đẹp nhưng nét mặt thanh tú làn da trắng mịn mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái vui vẻ khi cô ấy nói chuyện còn vô cùng dịu dàng khi cười lên trông cũng rất đẹp thật không thể ngờ rằng một cô gái tốt như vậy lại có nhiều chuyện đau lòng chua xót đến thế tên bạn trai kia của cô ấy đích sắc không phải thứ tốt đẹp gì thanh ti lại nói nếu cô giáo tiểu vương có thể tìm được một người bạn trai tốt lợi hại hơn tôn khải thì nói không chừng về sau cô giáo tiểu vương sẽ ở lại đây cháu thực sự không nỡ xa cô ấy nhạc thính phong gật đầu sẽ được thôi em đừng lo lời này khiến cho trái tim của trần phong vô tình nhảy lên một chút trong lòng bất ngờ vụt qua một ý niệm nhưng anh đã vội vàng tiêu diệt luôn ý niệm đó đi vương thu vũ là một người tài giỏi xinh đẹp chắc chắn cô ấy muốn tìm một người xứng với mình nhạc thính phong túi đầu nháy mắt với thanh thi hai đứa bé t ủ n g t ì m cười về tới nhà tiểu ai biết hai đứa trẻ lại để trần phong đón bọn chúng thì lập tức giáo hấn hai đứa một trận trần phong vội nói chị dâu à? chị đừng mắng bọn trẻ là tự bản thân em không có việc gì nhiều nên em mới muốn đón hai đứa hơn nữa em đón hai đứa về nhà thì mới có lý do để ở nhà chị ăn trực cơm chứ thanh ti gật đầu đúng đó mẹ à con với anh thính phong đều muốn chú trần phong tới đón bọn con tan học trần phong cười nói mấy ngày nay chú rảnh rỗi buổi chiều tan học chú đều sẽ đến đón các con vậy được không lời này nói ra bản thân trần phong cũng có chút tự khinh b ị bản thân mình anh giống như đang có động cơ không thực sự chính đáng thanh ti vui vẻ gật đầu chú trần phong là tốt nhất nhạc thính phong mỉm cười cá cắn câu rồi nha tiểu ái lắc đầu cậu đừng có chiều hai đứa như thế trần phong cười nói không sao đâu ạ dù sao công việc của em cũng không quá bận rộn n g à y hôm sau buổi trưa khi tan học vương thu vũ cùng thanh ti đứng ở cổng trường chờ nhạc thính phong tới chẳng mấy chốc chủ đề câu chuyện của hai người đã hướng tới trần phong thanh thi nói với vương thu vũ về đôi chân của anh b à con nói chân của chú trần phong bị như vậy là vì bởi lúc trước cứu người chú trần phong là một anh hùng rất lợi hại bà con còn nói lúc trước mọi người còn bảo rằng cả đời này chú trần phong sẽ không bao giờ đứng lên nổi thầy thuốc cũng từ bỏ nhưng chú ấy thì không chú ấy dùng thời gian cố gắng cuối cùng cũng có thể đứng lên được tuy rằng giờ chân chú ấy không thể như trước đây nhưng đối với chú trần phong mà nói thì như vậy đã tốt lắm rồi thanh ti nói xong sắc mặt vương thu vũ thay đổi trở nên vô cùng chăm chú thì ra nguyên nhân là như vậy à thanh ti gật đầu đúng vậy đó cô chú trần phong là người mà còn vô cùng sùng bái ừ anh ấy quả thật là một người đáng để người khác ngưỡng mộ thanh ti nắm nắm bàn tay nhỏ cả giận nói nhưng mà dù chú trần phong tốt như vậy ấy thế mà vẫn có những người khinh thường chú ấy họ ghét bỏ chuyện chân chú ấy có vấn đề con nói ai vậy là vị hôn thê trước đây của chú trần phong đó cô lần đầu tiên con gặp chú trần phong là ở hôn lễ của chú ấy lúc đó cái miệng nhỏ nhắn của thanh ti đã đem toàn bộ những chuyện phát sinh ở hôn lễ kể hết cho vương thu vũ nghe cuối cùng cô bèn nói may mắn là hôm đó có ba con bằng không chú trần phong nhất định đã cưới cô đáng ghét kia rồi chú ấy nhất định sẽ phải chịu cảnh bất hạnh vương thu vũ gật đầu đồng ý c h ư n g một n r a ư ơ i chín anh ấy sư nz đa nz có đựa cờ một cô ga y tô t h ở anh thính phong đã nói rằng phải xây dựng hình tượng anh hùng của chú trần phong trong lòng cô giáo vương thanh ti nhớ rất kỹ những lời này vương thu vũ cũng rất chăm chú nghe cô cũng rất đồng tình với lời của thanh ti con nói đúng người như thế không xứng với anh ấy thanh ti gật đầu đúng vậy đúng vậy cô giáo tiểu vương cũng nghĩ rằng cô đáng ghét kia không xứng với chú trần phong đúng không ạ chú trần phong của con hẳn là phải xứng với một người khác tốt hơn nhiều đúng không ạ vương thu vũ gật đầu đúng vậy anh ấy xứng đáng với người tốt hơn thanh ti h u phải nói nhưng mà có vẻ rất khó ba con nói rằng trên đời này có rất nhiều người phụ nữ giống như cô đáng ghét kia con vẫn không hiểu chú trần phong của con có gì không tốt chứ vết thương trên chân chú ấy là h â n t r ư ơ n g sán lạn nhất sao họ không nhìn thấy chứ vương thu vũ kinh ngạc không nghĩ tới thanh ti lại có thể nói ra những lời như vậy nhưng thanh ti nói rất đúng vết thương trên chân trần phong là bằng chứng chứng minh rằng anh ấy đã làm chuyện vĩ đại thế nào là huân chương cả đời của anh ấy không đâu một ngày nào đó chú trần phong của con sẽ gặp được một người không ghét bỏ anh ấy sẽ hiểu và kính trọng anh ấy thôi thanh ti liên tục gật đầu vâng con biết rồi không phải tất cả mọi người đều giống cô đáng ghét kia giống như cô giáo tiểu vương sẽ không ghét bỏ chú trần phong của con vậy cô giáo cô thật tốt quá trong lòng vương thu vũ nảy lên một chút lời này của thanh ti sao nghe thế nào cũng giống như đang muốn tác hợp cho bọn họ vậy cô không nhịn được mà đỏ mặt liếc nhìn thanh ti thấy cô bé rất ngây thơ ánh mắt trong sáng dường như lời vừa rồi của cô bé không hề có ý nào khác cả vương thu vũ cắn cắn răng đúng thật là làm sao mình có thể nghĩ như vậy chứ húng chi bọn họ làm sao có thể thành được bộ dạng cô thế này người ta cũng không nhất định sẽ để ý đến cô nói dứt lời thì nhạc thính phong đã tới thanh ti nói với vương thu vũ cô giáo tiểu vương anh trai em đến l í n rồi chúng em về đây ạ tạm biệt cô vương thu vũ gật đầu tạm biệt thấy thanh ti và nhạc thính phong lên xe rời đi vương thu vũ lên xe đạp chuẩn bị trở về không ngờ rằng cô lại nhìn thấy tôn khải ló đầu ra đằng sau một chiếc xe bánh mì ở đối diện vương thu vũ lúc này sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh xoay người chạy vội vào trong trường không dám ra ngoài nữa gần đây trường học đã bố trí lại về phương diện an ninh còn tuyển thêm nhiều bảo vệ trong thời gian lên lớp thường xuyên có người tuần tra xung quanh vườn trường tôn khải đã nằm trong sổ đen của bảo vệ nếu hắn ta muốn bước vào trường từ cửa chính là chuyện không có khả năng nhưng vương thu vũ vẫn sợ hãi cô trốn vào văn phòng không dám đi ra ngoài sau nửa giờ không thấy có động t í n h gì cô mới thở ra một hơi tôn khải hẳn là chỉ dám đứng ở cổng trường để tìm hiểu tin tức chứ không dám bước vào trong nhưng mà hắn ta dám tới đây để tìm hiểu thì nhất định là chưa từ bỏ ý định về sau hắn ta sẽ còn tìm cô để gây phiền thoái vương thu vũ không có tâm trạng chấm bài nữa giờ phải làm sao đây trong đầu cô bỗng nhớ tới chân phong lần trước anh ấy còn nói rằng nếu gặp phiền phức thì có thể liên hệ với anh ấy mà nhưng ý niệm này vừa mới nảy ra vương thu vũ đã vội lắc đầu người ta chẳng qua là khách sáo với cô chút thôi huống hồ người ta là nhìn mặt mũi của thanh ti nên mới nói vậy làm sao cô dám làm phiền người ta chứ vương thu vũ thở dài nếu thật sự không được thì cô chỉ có thể về quê thôi giữa trưa vì sợ ra ngoài gặp phải tôn khải nên ngay cả cơm trưa vương thu vũ cũng không ăn cứ thế ngồi trong văn phòng chấm bài tập của học sinh t r ư ơ n g một n chín t lần đầu tiên có cảm giác cả an toàn đến vậy buổi chiều lại đứng lớp liên tục ba tiết đến khi tan học vương thu vũ đã có chút đứng không vững khi đi dạy vì muốn tiết kiệm tiền nên cô ăn uống rất ít nên dinh dưỡng không đủ hay tụ huyết áp giờ chưa còn không ăn cơm thân thể cô đã không chịu được nữa sau khi tan học vương thu vũ lại nắm tay thanh ti đưa ra cổng như mọi khi còn chưa ra tới cổng trường cô đã thấy hình bóng của trần phong không hiểu sao trái tim vương thu vũ lại đập rất nhanh cô không nghĩ rằng mình còn có thể gặp lại trần phong cô vốn tưởng rằng anh ấy chỉ ngẫu nhiên tới một lần thôi gần tới nơi vương thu vũ trộm hít sâu một hơi đem những tâm tư không nên có trong lòng mình xóa đi cô không thể nghĩ nhiều được đây không phải là chuyện mà hiện tại cô nên nghĩ t h a n h ti cảm giác bàn tay cô giáo tiểu vương đang nắm tay mình có chút ấm ức như đang đổ mồ hôi cô bé nhìn trộm cô giáo một cái đúng lúc thấy vương thu vũ đang cắn răng như có chút xuất thần đôi mắt to của thanh ti đảo qua rất nhanh cô bé cao giọng gọi chú trần phong trần phong nghe được giọng nói của thanh ti thì quay đầu thấy vương thu vũ đang nắm bàn tay của thanh ti đi tới hôm nay vương thu vũ mặc một chiếc váy dài dáng người thức tha có cơn gió nhẹ thổi qua làm làn váy rung động lộ ra đôi chân thon nhỏ nhìn vô cùng đẹp mắt trần phong nhất thời có chút khẩn trương không dám nhìn cô thanh thi không chú ý tới sự khác thường của vương thu vũ cô bé lôi kéo tay cô chạy vài bước chú trần phong chú tới lâu chưa ạ trần phong cười chú vừa tới được một lúc thôi thanh thi âm thầm làm mặt quỷ cô bé còn lâu mới tin trên gáy chú rõ ràng đã đổ một tầng mồ hôi rồi còn gì trần phong nhìn trộm vương thu vũ một cái chỉ thấy khuôn mặt cô tái nhợt thân thể có chút đứng không vững anh vội hỏi cô vương cô sát mặt cô không tốt chút nào cô không khỏe sao vương thu vũ lắc đầu không không có việc gì đâu anh nhưng càng lắc đầu thì càng chóng mặt thân mình cô vốn không yếu đuổi như vậy chủ yếu là do phải đứng lớp cả chiều nay cả nước cũng không được uống ngụt nào thanh thi lúc này mới để ý sắc mặt của vương thu vũ rất không tốt cô giáo tiểu vương cô bị sao vậy vương thu vũ cười cười không sao không sao em đừng lo có thể do buổi chiều nay cô đứng lớp nhiều quá nên hơi mệt về nhà nghỉ ngơi một chút là được ấy mà nhưng mà cô ơi mặt cô trắng quá không sao đâu cô vương thu vũ thấy trước mắt tốt sầm thân mình ngã nhào về phía trước trần phong theo bản năng vươn tay đón lấy cô chạm vào thân thể con gái mềm mại còn mang theo chút hương thơm tự nhiên tay trần phong run lên một chút trong lòng không nhịn được mà nổi lên vài tâm tư nhưng anh cũng không dám nghĩ nhiều vừa ôm lấy vương thu vũ vừa nói với với thanh t ì chúng ta lên xe trước đã trên xe có nước để cô ấy uống nước trước đã trần phong ôm lấy vương thu vũ thanh t ì lưng meo cặp chạy tới xe dịp của trần phong ngay sau lúc được trần phong đỡ vương thu vũ đã tỉnh rồi nhưng khi cô ý thức được mình đang nằm trong ngực trần phong thì nhất thời đỏ bừng mặt xấu hổ đến nỗi không biết phải làm gì cho t ố t cả cô muốn mở mắt nhưng trong người không có chút sức lực nào cánh tay của trần phong rất mạnh mẽ anh ôm cô vô cùng vững chãi kể từ khi đến thủ đô vào bốn năm trước đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác cả an toàn đến vậy t r ư ơ một nghìn chín trăm bốn mươi mốt sợ dọa đến cô ấy trần phong đỡ vương thu vũ lên xe nhanh chóng mở thùng xe ra tìm nước uống dự trữ anh mở nắp chai nước khoáng cẩn thận đưa tới trước mặt vương thu vũ cô giáo mo uống chút nước lát nữa tôi đưa cô tới bệnh viện vừa rồi vương thu vũ chỉ bị tổn huyết áp kỳ thực cũng không phải bệnh nặng gì cô đón lấy chai nước rồi nói tôi biết bản thân mình thế nào mà tôi không sao đâu vừa rồi chỉ là tổn huyết áp một chút thôi thanh ti ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn giọng quan tâm cô giáo tiểu vương cô thật không có chuyện gì chứ vương thu vũ uống ngủ nước cười nói cô không sao đâu trần phong quay lại trên tay cầm theo một ít đồ ăn đây có bánh mì còn có nước hoa quả cô ăn một ít để bổ sung thể lực một chút đi vương thu vũ không từ chối hiện giờ cô thực sự rất đói bụng buổi chiều đứng lớp suốt thời gian dài như vậy bao nhiêu thể lực đều hao hết nếu giờ không ăn không uống không bổ sung chút gì vào người chắc là câu ngay cả đi lại cũng không nổi vương thu vũ ngượng ngùng nhìn t r ầ n phong nhận lấy đồ ăn từ tay anh ta nói một tiếng cảm ơn sau đó xé túi chậm chậm ăn thanh ti vội vã mở cặp sách ra cầm lấy kẹo và chô cô lết của mình cô giáo cô ăn kẹo đi vương thu vũ xoa xoa đầu thanh ti cảm ơn thanh ti cô ăn mấy món này là được rồi thanh ti đem tất cả đưa cho cô cô giáo lúc trước sức khỏe cô chẳng phải rất tốt sao hôm nay sao lại như vậy hồi trưa cô không ăn cơm vương thu vũ cũng không nói ra nguyên nhân chính chuyện này cô cũng không muốn nói ra trước mặt trần phong thanh ti nhớ mày a vì sao chứ sao cô lại không ăn cơm vương thu vũ cười nói mải chấm bài tập nên quên cả thời gian trần phong đứng cạnh nhìn anh là người lớn nhìn ra được vương thu vũ nói có chút không thật có lẽ cô không muốn nói ra trần phong chờ cô ăn xong một chiếc bánh mì mới hỏi cô cảm thấy thế nào thật sự không cần đi bệnh viện sao vương thu vũ gật đầu vâng không cần phải tới bệnh viện hiện giờ tôi đỡ hơn rồi cảm ơn anh trần phong liên tục xua tay tôi có làm gì đâu cô vương không cần phải cảm ơn bình thường anh toàn tiếp xúc với một đám đàn ông tuy rằng lúc trước cũng tiếp xúc qua vài đối tượng thế nhưng bọn họ đều không giống với vương thu vũ cô nói chuyện rất nhỏ nhẹ nên anh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng như bình thường sợ giọng của mình thô lậu khiến cho cô sợ vương thu vũ mỉm cười với t r ầ n phong sau đó lại túi đầu uống một n g nước trái tim trần phong đập b ù m b ụ m anh vội vã quay đầu thanh ty nhìn bên này lại nhìn bên kia cô bé cắn môi hình như cả chú trần phong và cô giáo tiểu vương đều có chút gì đó không đúng cô bình thường ăn uống không thể tùy tiện như vậy được trần phong do dự một chút đưa thanh ti lên xe nói với hai người họ hai người ở trên xe chờ tôi sẽ quay lại ngay tiếp đó trần phong chạy đi chân anh có chút tập t ễ n bình thường đi chậm có nhìn thấy cũng không rõ ràng thế nhưng khi cô chạy liền để lộ ra vương thu vũ nhìn anh muốn gọi nhưng lại không gọi được cô siết chặt bàn tay có chút không yên lòng chịu đựng vết thương nặng như vậy chân anh ấy không nên vận động mạnh như vậy mới phải t â m bảy tám phút sau trần phong quay trở lại t r ư ơ n g một nghìn chín trăm bốn mươi hai chú trần phong đối xử với cô thật tốt đối diện trường tiểu học có mấy nhà hàng nhỏ trần phong tới mua một ít mì xào vẫn còn nóng cô mau ăn đi vương thu vũ ngây ngẩn cả người cô không nghĩ tới vừa rồi trần phong chạy đi như vậy là vì mua đồ ăn cho mình trước đây tôn khải chưa từng đối xử với cô như vậy trong ngực vương thu vũ lúc này giống như có thứ gì đó chặn lại ánh mắt cay cay bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt cô vội cúi đầu thật ra tôi cũng không còn đói bụng có chút ít bánh mì không đủ no đâu mấy người làm giáo viên đứng một tiết đã là mấy chục phút hồi trưa cô lại không ăn cơm cũng chẳng ăn bù cái gì thế nên cơ thể mới không chịu nổi quanh đây cũng không có gì ăn ngon tôi vốn muốn lấy cho cô một suất mì nước nhưng mà mang đi lại không tiện trần phong không biết nói mấy lời ngon tiếng ngọn anh cũng chẳng biết lấy lòng con gái anh chỉ nghĩ cô thật đáng thương thanh ti nói cô ấy một thân một mình đến thủ đô dạy học ở đây lẻ loi một mình không có ai để dựa vào cái gì cũng phải tự lực cánh sinh vương thu vũ gật đầu không nói câu nào cô sợ mình vừa hé miệng là sẽ khóc thanh ti nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nói chú trần phong thật quan tâm cô giáo tiểu vương giống như ba con quan tâm mẹ con vậy vương thu v ũ cùng trần phong nhất thời đỏ lượn g cả mặt trần phong háng r ộ n g mấy cái khu khụ thanh ti cháu đừng đừng có nói như vậy đây đâu có g i ống thanh ti lắc đầu khó hiểu sao lại không giông chứ cứ lúc nào mẹ con ăn cơm mà chỉ cần ăn ít một chút là ba con sẽ rất lo lắng Cô bé càng bé nói, Trần Phong vương thu vũ cố gắng làm thay đổi không khí quay ra hỏi thanh ti thanh ti con có ăn một chút không ăn ngon không cô vương thu vũ gật đầu ừ rất ngon đó đây có thể nói là bát mì xào ngon nhất cô từng ăn trong đời vậy con ăn một miếng nhé chỉ một miếng thôi vương thu vũ gắp cho thanh ti một miếng sau đó lại một miếng thanh ti ăn liên tiếp m ấ y miếng sau cùng mới chịu ngừng lại lắc đầu nói con không ăn nữa đây là mỉ chú trần phong mua cho cho cô giáo tiểu vương nếu để con ăn hết chú sẽ mắng con không ăn mặt hai người lớn lại càng đỏ hơn trần phong m u ố n đã không khéo mồm khéo miệng lúc này càng không dám nói gì nhiều như vậy cô ăn không hết được chúng ta cùng nhau ăn đi nhạc thính phong chạy tới liền thấy một màn này vương thu vũ đỏ mặt đang đút đồ ăn cho thanh ti Trần phong đứng bên ngoài xe cả đầu đầy mồ hôi thế nhưng trên mặt lại nở một nụ cười ngây ngô đợi khi hai cô trò ăn xong nhạc thính phong có chút ngờ vực liền hỏi một câu thanh ti còn nhỏ lại mau mồm mau miệng liền thoáng một lúc đã đem tất cả chuyện trước sau gì đều nói cho nhạc thính phong nghe nhạc thính phong không giống cô bé cũng không phải trần phong đầu óc cậu vận động rất sắc bén hỏi vương thu vũ vừa rồi còn gặp tôn khải cô giáo vương hồi trưa cô không ăn cơm có phải vì cô sợ sẽ gặp hắn không c h ư ơ t chín trăm bốn m để chú trần phong đi giáo hấn tên bại hoại đó nhạc thính phong vừa rồi trường chạy tới đã gặp tôn khải hắn tránh ở đằng sau một chiếc xe bán bánh mì nhìn trộm sang nhìn thấy nhạc thính phong và lộ tu triệt hắn sợ tới mức lập tức bỏ chạy vương thu vũ kinh ngạc nhìn nhạc thính phong cậu nhóc này mới được bao tuổi chứ nói cậu ta từng c h ả i cũng không sai sức quan sát cùng với đầu g ó c nhanh nhạy như thế này cũng không phải quá nhanh chứ thoáng cái đã đoán đúng chân tướng rồi thanh ti cả giận nói thật vậy sao tên xấu xa kia lại đến đây hắn ở đâu rồi để chú trần phong đi g i á o hơn hắn trần phong một tay bỏ mũ xuống không nói gì thế nhưng điệu bộ rõ ràng là muốn đi đánh nhau nhạc thính phong không nhịn được cười cô nhóc thanh ti này cũng hơi bạo lực quá đi hắn chạy rồi nhìn thấy anh liền bỏ chạy thanh ti tức giận nói h ừ chạy nhanh thật đó nhạc thính phong xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti em tức giận làm gì cho dù có muốn đánh hắn thật em cũng không đánh nổi đâu thanh ti hất cảm lên không phải chúng ta có chú trần phong ở đây sao hắn có đến em cũng không sợ trần phong được thanh ti khen tâm tình có chút nhẹ nhàng cảm giác được một cô bé con tin tưởng như vậy thật tốt nhạc thính phong nói trần phong chú trần phong chúng ta đưa cô giáo vương về nhà trước đã trên đường nhạc thính phong phân tích tình hình hiện tại của vương thu vũ cô giao vương em vẫn phải nhắc nhở cô hiện giờ cô vẫn không an toàn đâu loại tiểu nhân như tên tôn khải đó thủ đoạn gì hắn cũng dám dùng hắn không cam chịu yên phận đâu hắn chỉ chờ cô bưng l ỏ n g cảnh giác chờ đến lúc bên cạnh cô không có ai thì sẽ tới tìm cô gây phiền thoái cô thường ngày chỉ có một mình sẽ tạo cho hắn rất nhiều cơ hội ra tay sắc mặt vương thu vũ lại càng thêm trắng bệnh cô cô biết chỉ là cô có thể làm gì bây giờ cô không thể mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh người khác được thanh ti nhăn mặt cho mày nói hay là hay là cô giáo tiểu vương đổi chỗ ở đi nhạc thính phong lắc đầu không ích gì đâu đổi chỗ ở rồi thì sao chứ chẳng lẽ còn đổi cả trường sao không được khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti nhăn lại thành một cục vậy làm sao bây giờ không thể trơ mắt nhìn cô giáo tiểu vương bị ức hiếp anh thính phong anh thông minh nhất anh nghĩ xem có biện pháp nào không nếu không hay là để cô giáo tiểu vương tới ở nhà chúng ta đi vương thu vũ vừa nghe thì liên tục lắc đầu không nên không nên cô không thể đến q u ấ y dày mọi người được vương thu vũ biết mẹ của thanh ti vừa mới sinh em bé được mấy tháng trong nhà còn có ông bà ngoại tuổi cao già cả nhà người ta đông người đến vậy cô sao có thể tới ở đó chứ trần phong đang muốn nói chen vào nhưng lại thôi anh sợ bản thân quá lỗ mãng khiến người ta chán ghét nhạc thính phong gật đầu nhà chúng ta nhiều người tiểu trạm lại hay q u ấ y khóc quả thật không phù hợp lắm để cô giáo vương ở lại vậy chúng ta thỉnh thoảng đón cô giáo tiểu vương đến ở cũng được mà lời nói của thanh ti khiến cho vương thu vũ cực kỳ cảm động nếu không nhờ có thanh ti và anh trai của cô bé thì lúc này cô sớm đã rơi vào tay tôn khải rồi vương thu vũ biết tôn khải muốn làm gì nếu thật rơi vào tay hắn vậy thì cô vương thu vũ nói thanh ti cô biết ý tốt của em nhưng mà như vậy không ổn là mất thời gian của mọi người huống chi biện pháp này cũng không mấy hiệu quả đâu t r ư ơ n g một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hắn lại ước hiếp cô giáo nước mắt của thanh ti nhanh chóng chảy ra vậy vậy phải làm sao bây giờ nhạc thính phong liếc nhìn sắc mặt thanh ti ngón tay chỉ hướng sau l ư n g vương thu vũ chính là trần phong người đang lái xe thanh ti lúc này thật thông minh ngay lập tức hiểu ngay được ý tứ của nhạc thính phong bèn khóc nức nở con không muốn cô giáo tiểu vương gặp chuyện không hay chú trân phong chú cũng không có cách gì hay sao ạ kẻ kia thật sự rất là xấu hắn sẽ lại ước hiếp cô giáo tiểu vương mất thôi trân phong vừa muốn mở miệng vương thu vũ đã liên tục lắc đầu không không chuyện này rất phiền phức không được thật sự không được cô không sao đâu chỗ cô ở là tầng hầm hắn muốn vào cũng không dễ dàng gì lúc đi đường cô cô sẽ chọn chỗ nào có nhiều người để đi chắc hắn hắn cũng không dám làm gì sang bậy trần phong lúc này đã rất muốn nói nhưng không biết nên nói ra như thế nào nhạc thính phong sao có thể không nhận ra vương thu vũ đang thẹn thùng chứ cậu nói cô giao vương cô không nên nghĩ vậy hắn cùng người nhà hắn là loại người gì cô hẳn biết rõ hơn cả nếu cô cảm thấy đúng như vừa rồi cô nói có thể thuyết phục bản thân mình vậy thì coi như em chưa nói gì cả thanh ti muốn nói gì đó nhưng nhạc thính phong đ ẻ lên tay cô bé trước mắt cần cho cô giáo vương có thời gian tự mình suy xét nhạc thính phong liếc mắt nhìn trần phong đang lái xe trong lòng có chút sốt ruột ông chú của tôi ơ i đây là đang giúp chú tìm vợ đấy đang lúc mấu chốt chú có định nói gì đó không hả lo lắng trong lòng nhạc thính phong trần phong cũng cảm nhận được anh vừa lái xe vừa nghiêm túc nói cô vương tôi biết cô đang lo lắng điều gì cô thấy thế này có được không tôi có một căn phòng nhỏ khoảng cách tới trường so với phòng cô thuê cũng gần hơn một chút phòng đó hiện nay cũng không có ai ở bố mẹ tôi cũng muốn cho thuê nhưng vẫn còn đ ắ n đo bọn họ muốn tìm người tin cậy đến ở cũng không quan tâm tiền thuê nhà nhiều hay ít cô cũng biết mà nhà không có ai ở nhanh chóng xuống cấp lắm nhạc thính phong trong lòng âm thầm cảm khái chú trần phong không ngờ cũng có nhiều ý tưởng đ ấ y chứ vậy là chuyện nhà ở coi như giải quyết xong còn chuyện đi lại trên đường phải làm sao bây giờ vương thu vũ đỏ mặt tiền thuê nhà ở thủ đô đắt đỏ thế nào cô không phải không biết hiện giờ khả năng của cô thuê một chỗ tầng hầm đã là rất cố gắng rồi trần phong nói như vậy nhưng trong lòng thật ra chỉ là vì muốn giúp cô thanh ti lôi kéo tay vương thu vũ cô giáo tiểu vương được mà được mà trong tầng hầm không có ánh mặt trời âm u lắm cô đồng ý với chú trần phong đi vương thu vũ trong lòng ấm lên nhẹ giọng nói cảm ơn anh trần làm phiền anh quá không phiền thoái gì cả tôi mới cảm thấy làm phiền cô rồi rốt cuộc cũng tìm được người đáng tin cậy ở rồi hơn nữa nhà bên cạnh có một hàng xóm nghe nói là giáo viên sơ trùng để sau này tôi giúp cô giới thiệu để hai người qua lại một chút cô cảm thấy vậy có được không t r ư ớ c 1945, nếu không sẽ khiến tôi lo lắng vương thu vũ vừa nghe như vậy nhất thời tinh thần liền trở nên vui vẻ hơn nhiều nếu thật l à như vậy chắc tôn khải sẽ không dám làm vậy thật là tốt quá hơn nữa như thế cũng đỡ phải phiền t o á i tới những người khác chỉ là trần phong dù sao cũng là người mới quen anh lại giúp cô nhiều như vậy khiến cô không biết nên cảm ơn anh như thế nào vương thu vũ nhìn sau l ư n g trần phong sau khi do dự một lúc nói anh trần vì tôi mà chuẩn bị chu đáo như vậy thôi tôi không biết nên cảm ơn anh như thế nào nghe vương thu vũ nói như vậy trần phong thở phào một hơi trong lòng anh chỉ sợ cô không chịu đồng ý cô vương không cần phải khách khí như vậy có cô dọn đến ở đó cả tôi lẫn bố mẹ tôi cũng đều yên tâm phong để không chẳng có ai ở cũng thật lãng phí nhạc thính phong nhịn không được chỉ muốn khen trần phong một câu ông chú không tồi đâu nói rất được đó chuyện này sắp xếp vậy thật tốt chẳng những kiếm được người tới ở vừa giải quyết được vấn đề cho cô giáo vương vừa giúp hai người họ có cơ hội gần gũi với nhau hơn nhạc thính phong cảm khái điều này cậu cần phải nhớ kỹ phải học theo chú trần phong một chút t r o n g chú ấy hiền lành phúc hậu mà so với cậu còn lợi hại hơn nhiều thanh ti cao hứng hoan hô một tiếng hoa chú trần phong thật là tốt thứ này về sau cô giáo tiểu vương sẽ không phải sợ nữa chú xấu xa kia sẽ không thể ước hiếp cô giáo t i ể u vương được nữa phải không nhạc thính phong háng giọng một chút như vậy quả thực là an toàn hơn rất nhiều thế nhưng cũng chưa phải tuyệt đối cô giáo vương hàng ngày vẫn phải cẩn thận vương thu vũ gật đầu ừ cô biết lúc bình thường cô cũng sẽ chú ý mọi thứ xung quanh hơn một chút chỉ cần nhìn thấy hắn là cô sẽ chọn chỗ nào nhiều người mà đi nhạc thính phong thở dài loại người như thế là phiền thoái nhất cảnh sát có bắt hắn thì nhiều lắm cũng chỉ qua hai ngày là phải thả trước sau gì cũng không giải quyết được tận gốc vương thu vũ gật đầu loại lưu manh như tôn khải quả thực là phiền thoái trần phong ở phía trước nghe vậy trong lòng không yên chẳng lẽ không có biện pháp lập tức đem tên kia giải quyết nhanh ngọn sao nhạc thính phong hỏi trần phong chú trần phong định lúc nào thì đưa cô giáo vương tới nhà mới hay là tìm vài người tới giúp chuyển ngay trong đêm nay đi không đợi trần phong mở miệng vương thu vũ đã vội vã nói không cần vội như vậy đâu rất phiền thoái cho anh trần chờ tới cuối tuần này sẽ dọn cũng không muộn mà sao còn có thể bắt người ta giúp mình chuyển nhà ngay hôm nay nữa chứ trần phong nói đến cuối tuần cũng còn tới hai ngày chuyện đó tôn khải như quả bom hẹn giờ vậy câu nghĩ xem mỗi ngày lên lớp rồi về nhà đều có một người đi theo vẫn nên giải quyết sớm một chút cho xong đi một lúc nữa tôi đưa hai đứa trẻ về nhà trước cô tranh thủ thu dọn đồ đạc đợi tôi quay lại đón cô đi trong lòng vương thu vũ vẫn còn chút do dự cái này nhưng mà trần phong nói đúng cô tưởng tượng phía sau lúc nào cũng có cặp mắt nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy ghê người thanh thi lôi kéo cánh tay vương thu vũ cô giáo tiểu vương được mà cô nhanh dọn đi bằng không con không yên tâm được vương thu vũ mỉm cười được cô giáo nghe lời con cô hướng về phía trần phong cảm ơn anh trần trong lòng trần phong cảm thấy nhẹ nhõm anh chỉ sợ vương thu vũ sẽ không chịu đáp ứng anh nói không có việc gì không có việc gì chỉ là cũng tối m u ộ n rồi xem chừng cô phải thu dọn vất vả rồi c h ư ơ t chín t r ư ơ i sáu lao trần cố lên vương thu vũ cười nói cái này không thành vấn đề trước đây ở quê tôi vẫn thường xuyên làm việc nhà mà thu dọn phòng rất nhanh thôi nhạc thính phong trong lòng cười thầm một tiếng hôm nay c h ú trần phong thật là đáng khen ngợi đưa vương thu vũ tới chỗ trọ xong trần phong dặn dò cô trước khi anh tới đón cô không nên một mình đi ra ngoài vương thu vũ gật đầu cô biết sau này tuyệt đối không thể tùy tiện chạy ra bên ngoài được nói không chừng ngay lúc này tôn khải đang ngấp ở đâu đó quanh đây trần phong nhanh chóng đưa hai đứa nhỏ về nhà tới trước cửa nhà họ hạ anh cũng không đi vào thính phong thanh ti hai đứa mau vào đi chiều ngày mai chú lại tới đón hai đứa nhạc thính phong xuống xe lúc đi ngang qua trần phong vươn tay vô vô lên bả vai anh giống như anh em thân thiết nói lao t r ầ n cố lên sau đó bỏ lại trần phong còn đang ngơ ngác nắm lấy tay thanh ti bước đi trần phong đứng ngoài cửa một hồi đ ố n g nhiên hiểu được câu nói của nhạc thính phong là có ý tứ gì mặt trần phong trong nháy mắt liền đỏ lên ngượng nghịu nở nụ cười rồi vội vã lên xe một lần nữa quay trở lại trong phòng Thanh ti và nhạc thính phong cùng thò đầu qua cửa sổ hướng bên ngoài nhìn xem anh thính phong anh xem chú trần phong chạy xe nhanh trước k ì a đúng vậy xem chừng chỉ muốn nhanh chóng đem hai cái bóng đèn chúng ta tống đi thôi bóng đèn ừ thanh ti nhớ tới một chuyện lắc lắc cánh tay nhạc thính phong anh thính phong vậy chuyện của chú xấu xa kia phải làm sao bây giờ anh thông minh như vậy anh thử nghĩ xem có cách nào để chú ta không tới q u ấ y dày cô giáo tiểu vương nữa không nhạc thính phong cười nói đừng có gấp chuyện này cứ chờ một chút vì sao ạ nhạc thính phong c h ậ m dài nói nếu giải quyết hắn ta sớm như vậy thì lấy ai để giúp bồi đắp cảm tình cho cô giáo tiểu vương của em cùng chú trần phong chứ nếu giải quyết tôn khải sớm vương thu vũ sẽ không còn lo lắng về sau nữa trần phong làm sao còn có cơ hội tới gần chứ giống như hôm nay nếu không phải bởi vì tôn khải xuất hiện chú trần phong sao có thể đưa cô giáo vương tới ở nhà mình được chứ có đôi khi kẻ cặn bã cũng có tác dụng của kẻ cặn bã tôn khải nếu biết mình bị người ta đùa bỡn như vậy p h ỏ n g c h ừ ngất n g ức đến h ụ t máu thanh ti nghe vậy vẫn thấy mơ hồ chuyện này có quan hệ sao nhưng mà anh tính phong trước giờ chưa bao giờ sai cả nghe anh ấy là được bây giờ anh nói không giải quyết tên xấu xa kia vội vậy thì chờ thêm một chút vậy nhạc thính phong sớm đã nghĩ chu toàn mọi chuyện rồi muốn giải quyết tôn khải vậy cũng phải chờ cho cô giáo vương và chú trần phong xác định tình cảm đã dù sao còn tôn khải thì có thể tạo cho chú trần phong vô số cơ hội tiếp cận cô giáo vương anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ thích hợp để làm cô gái vừa bước vào xã hội như cô ấy cảm động cậu tưởng tượng xong lại cảm thấy không đúng ai ra vẫn không thể để cho thanh ti biết được ý tưởng của mình tiểu ái ôm con trai đi tới cười nói hai đứa các con ở đây nhìn cái gì đó thanh ti quay đầu lại nhìn thấy em trai đang nhìn mình cười ngây ngô vội vã chạy tới tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của du t r ạ n g nhìn chú trần phong đó vừa rồi chú ấy chạy đi nhanh lắm tiểu hãy nhữ mày chú trần đến đây sao không để cho chú ấy vào nhà thanh ti nói với mẹ chú trần phong lúc nãy không muốn vào nhà chúng ta vì cái gì chứ nhạc thính phong trả lời nàng chú ấy có việc trọng yếu hơn cần phải làm chuyện gì thanh ti cùng nhạc thính phong liếc nhau cùng nói bí mật c h ư ơ t chín t r ư ơ i bảy cô coi tôi như anh trai mình đi trần phong vội vàng chạy tới chỗ tầng hầm vương thu vũ thuê trọ khi đó trời đã tối mịt không có thanh ti cùng nhạc thính phong ở bên cạnh phải ở một mình cùng với vương thu vũ trong lòng trần phong chỉ thấy khẩn trương sau khi xuống xe anh nằm xuống hít đất hai chục cái mới cảm thấy tốt hơn một chút vương thu vũ cũng không có nhiều đồ đạc gì để thu dọn chỉ có một cái vali hành lý một cái túi bệnh và hai chồng sách cô vốn sống tiết kiệm lúc còn học trong trường các nữ sinh khác trong ký túc xá hầu như cứ đến cuối tuần liền đi dạo phố hoặc đi hẹn hò chỉ có cô là không ngừng đi làm thêm kiếm tiền vậy nên quan hệ của cô cùng với các nữ sinh khác thật sự rất bình thường t i ề n làm thêm cô dành để đóng học phí và trang trải sinh hoạt phí giúp đỡ gia đình rất nhiều vậy nên cô rất ít khi mua quần áo đồ đạc trong nhà tự nhiên cũng rất ít trần phong chẳng kịp làm gì giúp cho vương thu vũ anh một tay cầm túi một tay va ly quần áo xét đi vương thu vũ nhìn sau lưng trần phong cảm thấy cánh tay anh thật mạnh mẽ bờ vai cũng thật rộng đ ỗ n g nhiên lại nhớ lúc bị t h ế xỉu anh bế cô lên xe vô cùng vững vàng vương thu vũ giật mình nhất thời mặt đỏ bừng lên cô vội vã đưa hai tay lên che mặt tự nói với bản thân mình đừng có nghĩ luận nữa nhưng cái ý niệm kia vừa mới toát ra trong đầu lại chẳng thể khống chế được vương thu vũ túi đầu có chút phiền muộn sao cô có thể như vậy được chứ người ta đối với cô tốt như vậy cô như thế nào còn quên đi quên đi đừng có nghĩ nữa không có khả năng đâu trần phong đã đem va l i hành lý cùng với túi bỏ vào thùng xe xong đâu đó quay trở lại nhìn thấy vương thu vũ đang ôm một chồng sách cố sức bước đi trần phong chạy vội tới không phải tôi đã nói rồi sao có tôi ở đây rồi cô đừng có đi lại nữa sao cô không chịu nghe chứ sách tuy rằng ít nhưng cũng nặng lắm nhiều như vậy cô sao có thể một mình dọn được chứ trần phong đoạt lấy đống sách từ tay vương thu vũ miệng còn nói mấy câu trách cứ sau khi nói xong trần phong mới ý thức được lời nói của mình có chút hơi quá vương thu vũ và anh ngay cả bạn bè cũng còn chưa phải anh nói như vậy nhất định trong lòng cô ấy thấy khó chịu lắm trần phong vội vã giải thích cô vương đừng để ý vừa rồi tôi vừa rồi nói có chút quá phận cô đừng để ý hốc mắt vương thu vũ có chút từng hồng đứng ở đó lắc đầu hướng về phía trần phong mỉm cười không sao tôi không giận đâu anh trần anh biết không bộ dạng vừa rồi của anh làm cho tôi nhớ đến anh trai tôi trước kia hồi tôi còn ở nhà anh ấy thường hay nói như thế với tôi đã lâu rồi tôi không được gặp lại anh ấy tuy rằng là trách cứ thế nhưng lời nói lúc đó lại đều là yêu thương lời nói của trần phong lại động tới nỗi lòng của vương thu vũ cô đã lâu không về nhà mỗi kỳ nghỉ cô đều muốn trở về chỉ là ngẫm đi ngẫm lại về tiền vé xe lại khe cắn môi lại còn thời gian lãng phí đi lại trên đường còn không bằng đi làm thêm giúp cho gia đình bất chút gánh nặng ngay qua ngày năm liền năm cứ như vậy mà trôi qua trần phong nhìn thấy vành mắt vương thu vũ hừng đỏ lên tựa như sắp khóc khiến anh hoảng lên anh muốn an ủi cô nhưng nhất thời lại chẳng biết nói sao cho tốt anh suy nghĩ một hồi lâu mới nói cô cô đừng khóc nếu cô không chê cô cứ coi tôi như anh trai cô có được không t r ư ơ n g một chín t tôi sẽ không để hắn làm tổn thương cô lần nữa tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng trần phong có chút mất mát anh đâu muốn làm anh trai cô chứ nhưng anh cũng không dám nghĩ nhiều về mặt tình cảm anh vẫn luôn ở thế h ạ phong trung quy chỉ cảm thấy bản thân anh không xứng với người xuất thân đại học danh tiếng như vương thu vũ vậy nên cho dù về điểm này anh thật sự có ý cũng chỉ là t r ỗ nghĩ n g chứ không dám biểu lộ ra vương thu vũ lao đi giọt lệ trên khoe mắt cái đó về sau này tôi gọi anh là anh trân phong anh cũng đừng cứ gọi tôi là cô vương mai thế ở nhà tôi mọi người đều gọi là tiểu thu cô thầm nghĩ có thể gọi anh một tiếng anh cũng tốt ít nhất quan hệ cũng kéo gần hơn một chút trần phong không phải lần đầu được người ta gọi là anh thế nhưng vương thu vũ vừa gọi một tiếng đã khiến cho tim anh cảm thấy ấm áp anh tránh ngượng ngùng vội và nói tiểu tiểu thu tên em thật là dễ nghe vậy bây giờ em lên xe trước đi anh đi đem sách lại đây mặt vương thu vũ có chút nóng lên gật đầu ừng Được. vương thu vũ nhìn theo bóng dáng trần phong biến mất mới lên xe cô vô vô gương mặt mình đang nóng bừng trong lòng có chút ngọt ngào khó tả cô lơ đãng nhìn sang bên trên kính xe dường như hiện lên bóng một người tựa hồ là tôn khải vương thu vũ sợ tới mức trong lòng run dày cô vội vã khóa chặt cửa xe lại trần phong hẳn là sẽ rất nhanh quay trở ra thôi chỉ cần anh đi ra cho dù tôn khải có lại đây cũng không sợ trong lòng vương thu vũ tuy mới chỉ biết trần phong không bao lâu nhưng anh thật sự là người mà nàng có thể hoàn toàn tin tưởng vương thu vũ trộm nhìn về phía sau kiểm tra lại không có bóng dáng tôn khải thế nhưng cô cũng không dám chủ quan tay cô nắm chặt chờ mong trần phong mau mau quay trở lại đ ỗ n g nhiên cửa xe vang lên tiếng mở cửa dọa cho vương thu vũ giật mình quay ngoắt lại thấy người lên xe chính là trần phong cô thở ra một hơi dài trần phong nhìn thấy vương thu vũ sắc mặt trắng bệnh đoán rằng cô bị mình dọa cho thành như thế liền vội vã nói đừng sợ là anh xin lỗi nhé anh làm em sợ rồi vương thu vũ vội vã giải thích không phải đâu anh trần phong không phải do anh đâu là em em vừa rồi tự mình dọa mình thôi sau khi anh vừa đi khỏi em tưởng nhìn thấy tôn khải cũng không nhìn do nữa không biết có đúng là hắn không cho nên có chút sợ hãi trần phong nắm chặt bàn tay không có việc gì đừng sợ có anh ở đây rồi nói xong anh bước xuống xe đứng ở bên ngoài nhìn quanh anh ước gì tôn khải có thể bước ra để cho anh hung hăng dần cho hắn một trận thế nhưng xung quanh thực sự không có người nào trần phong mới lên xe anh nói có lẽ là đi rồi em đừng sợ anh sẽ không để cho hắn lại tổn thương em lần nữa đây có lẽ là câu nói ngọt ngào nhất của trần phong nói xong đến chính anh cũng đỏ hết cả mặt anh anh nói là em đã gọi anh là anh vậy anh phải bảo vệ em thật tốt bàn tay vương thu vũ đan vào nhau vặn mẹo túi mặt nóng phừng phừng nói ừ em hiểu mà vậy giờ chúng ta đi thôi được chờ bọn họ đi rồi tôn khải mới từ bên dưới một chiếc xe đỗ gần đó t r u i ra trên người hắn đều là đất xem ra khá chật vật hắn oán hận nhìn theo hướng chiếc xe rời đi n ổ một bãi nước bọt xuống đất máng con đàn bà thối tha nhanh như thế đã quyến rũ được một thằng đàn ông mới rồi còn để tao chờ t r ư ơ i chín t ố t đến mức khiến cho cô không nhịn được động tâm vợ rồi đúng là vương thu vũ nhìn thấy hắn hắn cũng thật sự định bắt cô đi thế nhưng cuối cùng lại sợ dù sao kia cũng là xe gắn biển quân đội hắn sợ trần phong quay lại vừa đúng lúc gặp hắn nên hắn không dám động thủ dù sao năng lực của bản thân hắn thế nào hắn là người rõ ràng nhất h á n tuy rằng không nhìn thấy rõ quân hàm của trần phong thế nhưng theo lý mà nói nếu chỉ là một binh sĩ bình thường thì chẳng thể nào lấy xe quân đội mà chạy khắp nơi như thế vậy nên tôn khải vừa thấy trần phong liền trốn trên đường trần phong hỏi vương thu vũ hay là chúng ta trước hết đi ăn cơm chiều đã em được vương thu vũ theo bản năng muốn cự tuyệt chỉ là bỗng nhiên nhớ tới trần phong còn chưa ăn hôm nay thật sự làm phiền anh trần phong không bằng để em mời anh bữa cơm hôm nay anh đừng từ chối nếu không về sau em cũng không dám tìm anh nhờ giúp nữa vương thu vũ nói hết mấy lời này khẩn trương nắm chặt bàn tay lời này của cô kỳ thật còn có ý muốn thử cô tuy rằng biết bản thân có lẽ không xứng cùng với trần phong chỉ là câu nghị có thể làm bạn bè cũng tốt có thể gặp mặt thường xuyên một chút người ta đối với cô tốt như vậy giúp cô tìm phong ở giúp cô tìm giáo viên để giúp đỡ nhau sau giờ học lại giúp cô chuyển nhà gặp được người như vậy thật khó khăn mà đáng quý vương thu vũ cảm thấy bản thân có chút thích kỷ vốn trần phong đã muốn cự tuyệt nhưng lại nghe vương thu vũ nói về sau còn tìm anh giúp đỡ nhất thời lại cao hứng lên gật đầu nói vậy được bữa cơm tối nay em mời anh về sau có cái gì cần anh hỗ trợ thì đừng k h á c h khí đồ đạc trong nhà đã lâu không dùng rất có thể bị hỏng hóc em cứ gọi điện cho anh anh sẽ giúp em sửa vương thu vũ gật đầu vâng được ạ anh trần phong anh thật tốt trần phong đỏ mặt anh thật ra anh cũng không tốt như thế đâu vương thu vũ mím môi cười anh muốn ăn gì trong tiểu khu đối diện có một quán ăn nhỏ đã mở từ rất lâu hương vị rất ngon trước đây gần như ngày nào anh cũng phải tới đó anh từ khi nhập ngũ anh đã vài năm không được ăn rồi chúng ta đến đó ăn được không vương thu vũ gật đầu vâng ạ cô biết trần phong muốn ăn ở một nơi bình dân vì muốn tiết kiệm tiền cho cô nhưng anh vẫn nói là do bản thân anh muốn ăn cô không nhịn được mà cảm khái thanh ti nói rất đúng chú trần phong của cô bé là một người vô cùng tốt tốt đến mức làm cho cô không nhịn được mà muốn động tâm luôn rồi đợi đến khi xe đến cửa quán ăn thì trời đã hoàn toàn tối đen hai người vào quán trần phong gọi một bát mì anh nói với vương thu vũ tiểu thu em muốn ăn gì cứ gọi món ăn của quán này không nhiều loại lắm nhưng ăn đều rất ngon vương thu vũ nghĩ một chút em gọi một bát mì sợi đi t r ư ơ n g một chín t anh rất thích người này tông chủ nhìn trần phong đầy ẩn ý rồi còn cố ý trước mặt vương thu vũ nói mấy câu tốt đẹp về trần phong đợi một lúc mì được bưng lên vương thu vũ thấy bát mì này còn lớn hơn cả khuôn mặt mình cô sửng sốt một chút b á t này b á t này mà cho một người không phải là quá lớn sao trần phong cười nói không sao em có thể ăn được bao nhiêu thì ăn vương thu vũ cắn răng quay đầu xin ông chủ một chiếc b á t con sau đó gắp ra một ít mì rồi nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt trần phong anh trần phong mì nhiều thế này em ăn không hết được nếu để lại thì quá lãng phí anh có thể ăn hộ em một ít không chỗ mì này em cũng chưa động vào đâu trần phong đỏ mặt vội gật đầu vậy em chỉ ăn một chút kia thôi ư làm sao có thể no được vương thu vũ cười nói em không đói anh quên là lúc tan học em đã ăn một chiếc bánh mì còn ăn thêm một đĩa mì x à o của anh nữa rồi à ông chủ đứng sau vương thu vũ nháy mắt với trần phong bát mì kia là do ông cố ý làm một phần thật lớn bát cũng dùng bát to hơn rất nhiều so với bát bình thường anh vội cúi đầu ăn từng miếng từng miếng mì hai người ăn mì một lúc lại có thêm khách tới ông chủ vội đi ra chỗ họ không có thời gian ở lại để t r e o trần phong nữa ă n m ì xong vương thu vũ vội chạy đi trả tiền ông chủ t ủ n g tỉm cười với cô nói cô gái à, lần sau đừng bỏ tiền ra như thế để thằng nhóc kia trả đi cậu ta đi theo không phải là để trả tiền sao trần phong ở bên dầu dĩ nói chỉ lần này thôi về sau nói thế nào đi chăng nữa anh không bao giờ để vương thu vũ lấy tiền ra trả nữa vương thu vũ đi cạnh ông chủ để giải thích một phen cô sợ trần phong sẽ tức giận sau khi hai người họ rời đi có người khách bàn khác hỏi ông chủ sao bắt của hai người trần phong lớn như vậy mà bắt họ lại nhỏ như thế ông chủ nói các người không giống bọn họ được anh ấy là bạn của tôi người ta dẫn bạn gái đến chỗ tôi ăn cơm đương nhiên tôi phải hào phóng một chút rồi trần phong đưa vương thu vũ đến tiểu khu anh xách theo hành lý leo bốn tầng lầu mở cửa rồi nói tiểu thu đến nơi rồi chính là ở đây phòng này đã lâu không có người ở em đừng ghét bỏ nó nhé mở cửa phòng ra đồ đạc đều được phủ vải trắng nhà không lớn chỉ khoảng bốn năm mươi mét vông có hai phòng ngủ thời tiết phương bắc khô giáo nên trong phòng cũng không ầm ướt nhưng vì một thời gian dài không có người ở nên hơi bụi bặm nhìn căn nhà là có thể thấy người lúc trước ở đây thật sự rất yêu quý ngôi nhà này các đồ dùng thiết yếu trong nhà đều vô cùng ấm áp vương thu vũ vừa bước vào là đã thích nơi này nơi đây tốt hơn căn hầm ngầm cũ mà cô ở gấp trăm ngàn lần cô cười nói nơi này là tốt lắm rồi em rất thích em thích là tốt rồi em cứ chờ ở ngoài một chút để anh bỏ hết vải phủ ra đã em trần phong còn chưa nói xong vương thu vũ đã sắn tay háo bắt đầu dọn dẹp vương thu vũ không giống những cô gái mà anh từng biết Cô chút không thật sự nào. yếu đuối chút nào. anh chạy ra mở toàn bộ cửa sổ trong nhà ra trước sau đó lấy một chậu nước bắt đầu lau dọn quét tước xong phòng khách rồi tới phòng ngủ vương thu vũ bèn hỏi anh trần phong đây là phòng ngủ trước kia của anh sao